Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô là... Cô ta hổ nghi cất tiếng hỏi. Em gọi là sao sao? Là con gái thứ ba của gì? Của cậu ba của bác trai? Của anh trai? Cũng chính là em họ của anh ấy. Chị không biết sao? Cô hỏi lại, con dùng biểu cằm cờ dại không thể nào tin được. Tôi tỉnh làm sao? Cái gì bác? Cái gì cậu? Cái gì gì? Lại là con gái? Khiến cho cô càng nghe càng hồ đồ chứ. Cô chỉ biết Mạnh hiền ngang có một cầu em, nhưng đàn ông trong nhà mạnh ra có bao nhiêu em vợ cũng không rõ. Họ hàng cần xa thân thiết, cũng có em trai em gái, em họ gì đó, một đống lớn. Đột nhiên nhảy ra một cầu em họ cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Nhưng mà tính cách của cô, chính là cho dù không biết, cũng là muốn nói biết. Cô chính là em họ đấy ư. Ánh mắt của anh đánh giá rất là không kích khí dừng lại ở trên người của cô. Tôi không có nghe hiền ngang nhắc tới nha nhưng mà em mẹ nghe anh trai nhắc tới chị dâu rất là nhiều lần rồi chị dâu thật là xinh đẹp nha anh à chị ấy thật giống như những gì anh vừa nói nha vừa dễ mẹ vừa gợi cảm hơn nữa cá tính cũng là rất tốt vốn tôi tình còn đang muốn làm rõ tình hình bị một tiếng gọi chị dâu các dây thần kinh giận dữ ở đâu đó cũng dịu bớt đi hơn nữa tuổi nhỏ đã được nung chiều từ bé thích nghe những lời khen tặng đối phương ba phần thân thiết bày phần khuôn mặt tươi cười ca tinh cung làm rat tot von toi tinh con đang muon lam ro tinh hinh bi mot tieng goi chi dau cac day than kinh gian du o đau đo cung diu bot đi hon nua tuoi nho đa đuoc nuông chieu tu be khiến cho tâm tình cô cũng tốt lên Nghĩ đến vừa rồi bản thân còn lớn rộng chất vấn người ta Khẩu khí dường như có hơi nặng Không khỏi cảm thấy chuột xạ May là bộ sáng đối phương xem ra Rất là dễ bị lừa Cho nên mới bảo cô là người có cá tính Nếu như em cái của người ở trong lòng Thì đương nhiên cô phải nịn bợ để giữ cảm tình Cái kia Em được gọi là ra sao, sao có phải hay không Vừa rồi em nói hiền ngang có nhắc tới chị ư Đúng vậy nha Cho nên em mới có thể vừa nhìn thấy chị đã biết chị là chị dâu rồi Quả nhiên rất giống hình dung của anh ấy kể Tuy rằng Thuê Thình nghe giống như là mờ cờ trong bụng Nhưng vẫn còn bán tín bán nghi như cũ Bởi vì từ trước đến nay Mạnh hiên Ngang chưa từng nhìn lấy cô ta một lần Cho nên cô ta mới có thể dùng bí quyết truyền tự Chiếm lấy tình thế có lợi cho mình Là cha mẹ đôi bên luôn cố ý hợp tác Để dính lấy Mạnh Hiên Ngang không tha Nghĩ thầm có lẽ đến một ngày Ba nữ kiên cường cũng sẽ sở thụ đạn ở trên cung được nhìn nét mặt của mạnh hiên ngang nhìn như thế nào cũng không cảm thấy là mạnh hiên ngang thích mình tạ thái giao rất là cố gắng mãnh quán mê thang mà cất lời tiếp chị dâu thật là đẹp nha có trách lại không dám anh trai sợ trèo cao nói cái gì mà sợ rằng khi người ta còn sống chết cũng không chịu biểu hiện ra tâm ý mỗi ngày đều thải dài trước mặt của em bộ dáng vị tỉnh cổ sở thật là đáng thương đó đúng thật là nếu như thích người ta thì cứ nói trắng ra làm gì mà giống như con rùa cố chấp lại không thoải mái chứ? Nói xong, kiểu tay của cô còn thuận thế, hướng về phía cái bụng của người không hiểu phải diễn trò mà đánh một cái, làm cho anh đau đến nỗi phải kêu lên một tiếng thảm thiết. ở ngoài nhìn vào, thấy cô còn đang trách cứ ông anh con biết thương hoa tiếc ngọc, kỳ thật là nhắc nhở cái tên đại ngu ngốc này phải chú ý thái độ của mình, bởi vì kia cô còn đang khoa trương, khen đối phương thật là tốt đẹp biết bao nhiêu, khiến nhiều người phải thèm dò dãi. Vẻ mặt trôn rầy méo lệch lúc đen lúc xanh của anh rõ ràng là khiến cho cô rất là thất vọng. Mạnh hèn ngang ôm bụng mà không thể kêu la lại that vong manh nhen phải cố nặn ra nụ cười theo ánh mắt cảnh cáo của cô. Nếu không, anh Linh tính rằng mình sẽ phải ăn không xong đâu. Thật sự là như vậy sao? Thôi tình thụ sùng nhược kinh nhìn về phía anh hy vọng được chứng thực từ miệng của anh. Ừ, không cam lòng. Thật là không cam lòng. Lại không thể nào vừa nhận Cho nên câu trả lời của anh biến thành hai tiếng ư ư, làm cho người ta còn tương rắn, anh bị tao bón. Thật sự là khiến người khác không thể nào tin phục. Sợ họ mạnh làm lộ chuyện, tạ thái dao đành phai thần bí như vậy, đem tôi tình kéo đến một bên, lợi dụng bà tức lưỡi miệng bản thân nói sống nói chết, bà hoa chích chè mà tấn bốc cô nàng kia. Đương nhiên là thật rồi, nhưng mà chị không thể hỏi trực tiếp như vậy được. Anh ấy có tính cách giống như là một con rùa rằng anh ấy manh lam lo chuyen ta thai giao đanh phai than bi nhu vay đem thôi tin không tự nhận giong nhu la mot con rua rua co anh ay se khong thừa nhan đau Chỉ biết im lặng để mà xem thôi. Yên lặng cho ta xem làm cái gì chứ. Tôi tình cũng nén âm lượng. Cũng đồng ý nhận định mạnh hiền ngang giống như một con rùa. Hôm nay anh trai đang muốn đi làm một chuyện. Đương nhiên rồi. Chuyện này cũng liên quan đến chị dâu đó. Anh ấy sẽ không bày tỏ tình cảm của mình đâu. Cái tình ấy thật sự rất là khó lai like truyền. Thật ra trong lòng rất là thích chị. Cho nên anh ấy định bày một ngày đặc biệt để đối với chị dâu bày giãi một chút. Tôi tình về mặt hồ nghi. Thích chị ư? Thích đến nỗi ngày thường nhìn thấy chị tự như gặp quỷ, rồi bỏ chạy bạt vô âm tín sao? Tạ thái giao thờ dài thật sâu, ánh mắt mang theo vẻ chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện